rõ ràng thổi qua nghĩa chàng, nén nhang vào cây đuốc trong tay toán trộm mộ, chớp chới trực tắt, liền đó, từ mấy cổ áo quan cũ nát đặt trong phòng phát ra tiếng sột sột, tựa như có những chiếc móng tay rất dài đang cào vào nắp quan tài, khiến ai lắng nghe mà sởn cả da gà. Lão Trần thấy có động lạ, vội nắm chặt con dao găm, rắt ở thật lưng. Lão sư này không thích dùng súng, mỗi khi đồng đấu chỉ mang theo một con dao găm phỏng thân. Con dao này cũng có lai lịch, là con dao ngọc tiểu thần phong, năm xưa Hoàng đế ngự dụng, thường đi đôi với súng thần trước khi ngự giá. Hàn quang thấm nhuận, sắc bén vô cùng. Lão giúp rảo rà, thấy ánh dao lấp loè, để biết ngay toàn quán này không sạch sẽ, nếu không phải ma quỷ ẩn nấp thì cũng là cách giống vật yêu tà. Lão Trần lập tức khoát tay, ra hiệu cho mọi người tản ra xung quanh, vòng lên phía trên, lần lượt bật nắp từng cổ áo quan, xem có phải thi biến hay không. Là lão oai cũng cầm lăm hai tay hai súng, đi theo kiểm tra. Thấy động, âm thanh lạ bên trong áo quan chợt ngưng bặt, chỉ còn tiếng gió núi bên ngoài thổi ù ù, quất vào tán cây cổ thụ trên mái ngói ngài đến náo lòng. Cả đám đều là những kẻ sừng sỏ quanh năm đào mộ quật mã, tài cao gan lớn. Hơn nữa, dân trộm mộ kỵ nhất là lộ vẻ sợ hãi trước mặt đồng bọn. Sau khi qua lại tuần sát vài lượt, dựa mấy chục cố áo quần, thấy không có gì bất thường. Chúng bền chẳng thường những cố áo quần có chứa xác. Dây tường này đã được ngâm tẩm chủ sa, cương thì không thể nhúc nhích, lại bị thần răng đè chặt trong áo quần sẽ không thể nào ra được. Song rồi, chúng đóng nắp áo quần lại, rồi mới khép cửa rời khỏi chính đường. Trở ra mảnh sần cũ nát Nhìn lên thấy trời không trăng không xào Gió cuốn mây rồn đỉnh núi Kiểu này chắc sắp mưa to Hạ pháp của vọng Chính là Đến vết buồn nhận màu cỏ Sau khi nước mưa rội xuống Sẽ càng dễ thực thi Quả dãy núi này Chính là địa giới bình dân Đợi sớm mai tạnh Có thể đi thăm dò hình thấy mộ cổ Nên cả bọn quyết định Ngủ lại trong ghét trạng Trên người ai nấy Để mang theo hung khí giết người Và ống mực trừ yêu Một cái toàn quán để sát nhỏ nhỏ này Có gì đáng sợ Đảo quảnh Nghia Trang khai phòng Thấy đầu đầu cũng lột sụp bẩn thiểu Chỉ có căn phòng nhỏ Ngay mấy cửa sau là có thể ở tạm Căn phòng này Vốn là nơi ở của người trông sát Cũng là căn phòng duy nhất Dành cho người sống trong nhà khách người chết Lạ lão ai đi cả ngày đường núi chỉ mòng vào mầu trống trống đực dừng chất nghỉ ngơi. Bạn nói với lão Trần một tiếng, mời. Rồi giờ Trần ta bật cánh cửa gỗ, sải bước vào phòng. Là lão Hải bước vào phòng, vừa quay người lại, ta thấy lù lù trước mặt một cái xác dựng đứng sau cánh cửa. Thi thể được quấn bằng một tấm vải trắng, chỉ lộ ra dáng người mờ mờ. Trên đầu có một linh bài gỗ Ngọn đèn phía trước lẻ loi cỡ hạt đỗ tường, là lão oai ngày thường giết người như quế. Vậy mà vào lúc này, công giật thót mình, mồ hôi lạnh túa khắp người, theo phản xạ, giơ tay đét khẩu súng lục, lót chẩn đi ngay sau hắn. Thấy vậy, vội giữ chặt tay là lão oai, đoàn sắp soi linh vị trên đầu cái xác chết. Trên tấm gỗ, dán một lá bùa giấy vàng, rưới đèn dầu lên soi thì thấy cấu trúc bên trên rất quen mắt. Lão Trần trước kia từng lên núi học đạo, nghe hơi nổi chó nên cũng biết chút bùa văn. Đây là tấm bùa tịch thi trong bùa chú thần châu. Bên trên viết rằng: Tả hữu lục dật, hữu hữu lục đình, tiền hữu lôi điện, hậu hữu phòng vận. Thiên tà vạn uế, chục khí nhị thành, cấp cấp như loạt lệnh. Lão lại hất lật một góc tấm bùa linh, trông thấy có hàng chữ viết bên dưới linh bài liền đọc thành tiếng: "Hào tự nghị, cô ô thị, chi vị." Chắc đây là thi thể của người đàn bà, trông đờm toàn quán, bà ta chết mới được 2 ngày. Theo phong tục ở đây thì phải dựng đứng sau cánh cửa để thành cương thi, sau đó mới có thể nhập quan. Nghe nói bà ta cũng là người khổ mệnh. Chúng ta đôi bên nức giếng không phạm đức rộng, cứ để bà ta đứng đấy. Bà thủ hạ của lão Trần ai cũng có nỗi khổ trong lòng, nếu không đã chẳng phải dấn thân làm kẻ cấp đường. Trước này luôn thương cảm những kiếp người nghèo khổ thấp hèn. Nghe lão Trần nói vậy đều đồng tình. Ông chủ nói phải lắm, từ xưa kẻ khổ đã chẳng mắt nạt kẻ nghèo. Mình ở chúng ta đều bị bức ép phải lên lương sườn chiếm cứ là việc khảo kiệt. Dừng chút nghiệp anh hùng, lẽ nào lại gây khó dễ cho một người chết mảnh khổ? Là lão oai tùy cơ ý thiếu luôn cách sắc để đỡ phải xung đột cả đêm, nhưng thây khó chống lại ý kiến số đông. Hơn nữa việc quật mộ cổ còn phải dựa vào minh người họ nên đành nít nhịn, theo lão Trần dò trong phòng. Hoa Mai Linh vội vàng dọn dẹp một chỗ sạch sẽ trở mời hai vị thủ lĩnh thượng tọa. Bà kẻ lâu la thất phận thấp kém, không dám ngồi ngang hàng. Sau khi thu xếp thỏa đáng, liền ngồi luôn xuống đất, gằm lưng khồ lèn bụng, tập vài ngụm rượu cho đỡ lạnh. Vừa cắn được nửa miếng, đã nghe sắp xếp bên ngoài nổi lên ầm ầm, rồi cho ngôi nhà rung lên bần bật. Tiếp đó, mưa ập xuống như chút nước. Láp chân đang ngồi xếp bằng uống rượu, nhắm mắt nghiền ngẫm những tin tức dò la được trong ngày. Hình dung ra quy mô trong ngôi mộ cổ Bình Sơn. Nghe tiếng sấm ló đỉnh, vẫn thản nhiên rót về ba người Hoa Mạn Linh, Hồng Cồn Nương và Cô Luân Mạt Lạc. Nghĩ chẳng này không yên lắm, đêm nay phải cẩn thận một chút, không gài được ngủ đệ. Bọn Hoa Mạn Linh vâng vâng dạ dạ, sau đó cùng nhau uống rượu gác đêm. Trong lúc trò chuyện Tào Lao vô tình nhắc đến hòa tử nhị cô ô thị. Thấy tên bà ta sắc gọi cổ quái, lại nào, dung mạo xấu xí như chuột, có điều sắc chết tất được bọc kín trong tấm vải trắng không nhìn thấy mặt. Quả thật khó mà tưởng tượng ra dung mạo của bà ta. Lại lạ hoài Z đã thúc phiền, tinh thần sảng khoái, hắn lầu này vốn để ý hồng cô nương, muốn rước cô về làm bà tám nhưng cô có cái nảy tính cách mạnh mẽ, sau biến cố đào thường của gia đình, đã lập lời thề ở vậy cả đời, quyết không đồng ý. Hơn nữa, cô ta nắm trong tay kỹ thuật Cổ Thái Hí Pháp của Nguyệt Lường Môn, là cao thủ hóa giải bế tắc trong mộ cổ. Quật mộ khai quẩn không thể thiếu mặt cô ta. Là lão oai là đệ tử của nàng tin lâu, chỉ tham tiền tài, chứ không ham hố nữ sắc. Lại thêm Hồng Cô Nương là tài trần đặc lực của Lão Trần nên hắn đành từ bỏ ý định. Nhưng đêm nay, ta túc nơi Nghĩa Trang núi Hoàng, nhân lúc nhàn chán, tội gì không kiếm cớ bắt chuyện cùng mỹ nhân. Nghe Hoa Mạn Linh nhắc đến dung mạo cái sắc nữ kia, là lão oải bước một tiếng. Hê. Diện mạo thiên đào, cực xềm khác biệt. Dứt lời, lão bước tới bên cửa. Giơ tay lập tấm vải trắng quấn quanh xác chết. Mặt người chết hiện ra dưới ánh đèn tù mù, khiến ai nấy đều sững sờ. Là lão oai càng thất kinh, trười ồm lên. Con bà nó, trên đời đẩy số lại có con chuột tinh to tiến thế này không biết. Ngay cả các cờn côn luẩn mát lặc cũng há hốc mồm nhìn đến lồi cả mắt. Chỉ thấy da xác chết không còn sắc màu, cơ thể không chắc bạch màu ngà xám. Sâu trong lớp da xám trò đó ẩn hiện một lớp khí màu đen. Ngưu quán trên mặt thao tử nhị cổ rất ngắn, mũi nhỏ, mắt nhỏ, tai còn hơi nhọn. Hàm răng hổ lộ lộ vọng ra dưới cặp môi tím cắt, chỉ hiếm không có lầm, còn lại tất cả y chang mặt chuột. Lão Trần thấy cả bọn nghẹt dạ, sự xúc đắc đẩy lên tiến. Hề. Ôn nàng quá đấy, thật là xấu hổ cho đám xã lãnh ngày thường, vẫn tự xưng quật nhiều đấy lăng nhất. Mới gặp một cái xác nữ, dung mạo quay dị mà đa như lạ lắm ấy. Lão Trần là kẻ cáo già, chuyện to chuyện nhỏ đều rất thâm dò chu toàn từ lúc còn ở dưới núi. Bọn là lão oai chỉ chăm chăm nghe ngóng tin tức về mộ cổ đầy uy nghiêm nhưng chuyện khác, không mấy lưu tâm, nên không biết lai lịch của hào tử Nhị Cô, đành chờ lão Trần kể lại cho nghe. Xung quanh cảnh ngộ của vị hào tử Nhị Cô này, câu chuyện được lưu truyền phổ biến nhất là cách đây mười mấy năm, châm còi Nghiệt Tràng này là một người đàn ông họ Ồ, dần dần quen gọi là lão Ồ Nghiệt Tràng, dần thổ ra trên núi Đây rất thích ăn món đậu phụ huyết. Đậu phụ huyết được làm từ tiết lợn và đậu phụ trộn lẫn, nặn thành từng tảng, đặt vào sảng chẻ rồi sấy khô trên bếp lửa. Sau đó có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau. Một hôm, lão ông nghĩ chàng nấu một nồi đậu phụ huyết để ăn tươi một bữa. Món này nấu lên, chỉ nhìn hai người cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đậu phụ huyết còn chưa nấu chín, nhưng mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi. Lão Ổ ngồi canh bên nồi, mà được dại cứ giọ tằng tằng. Đột nhiên có tiếng gõ cửa dồn, lão vội vàng chạy ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng có đến một bóng mà, đừng nói chi đến người. Lão Ổ quay vào, đã thấy một người đàn bà trẻ đang ngồi xổm bên nồi, múc đậu phụ ăn. Chẳng à tả đã có cửa từ trước Để dường đồng kích tay. Rồi nhân lúc Lão Âu chạy ra mở cửa. Thì lẹn vào bằng lối cửa sau. Lão Âu nghĩa chàng thấy thế thì nổi giận đùng đùng. Bộng bảo dạ. Đây hẳn là nữ tặc trên núi tới phá phách. Chủ nhân còn chưa chết đâu. Đầu đến lượt mày ăn vụng đậu phụ huyết. Bèn vơ lấy cái diều chè cổi bổ ngay một nhát. Nghe tiếng diều bổ xuống. Liền bê cái nổi chạy ra khỏi cửa. Lão ồ nghiệt chàng đuổi sát theo, chạy đến thung lũng thì đuổi kịp à. Một dìu bọn tới chúng ngày mộng, mọc tuần rối rả. Ngay lúc đó, một cái đuôi chuột to tướng rơi xuống. Thì ra à này, là chuột tinh. Lão ồ trông có sắc chết tất nhiều năm, nên to gan lớn mật, trong cơn tịnh nộ định giết chết không tha. Thấy chiếc dìu trong tay lão, toàn bổ xuống. À đàn bà liền khóc lóc van xin. Hey, hôm nay người thấy mùi đậu phụ huyết thơm quá, nô gia thèm không chịu nổi mới mò ra ăn vụng. Nào ngờ lại bị Tương Cầm chém đứt mất đuôi, không trở lại nguyên hình được nữa, nếu Tương Cầm không chế nô gia giúp mạo xấu xí, xin nguyện cùng Tương Cầm kết nghĩa phù thể, chung sống qua ngày. Lão ô trước kia là kẻ du côn, lại quanh năm trông coi nghiếc chàng. Ngày đản dẫn ông trong bản cũng ngải và chàng, đàn bà Càng không ai chịu gả cho lão. Nắng hạn đã lâu mà chẳng gặp mưa rào. Lát nhìn kỹ thấy ả đàn bà này, tuy mặt mũi giống chuột nhưng thân hình vẫn là đàn bà. Bèn đồng ý lấy ả làm vợ ngay trong đêm đó. Mấy năm sau, lão Ô vì lên núi hái thuốc cho vợ chữa bệnh, bị gấu ăn thịt. Vợ chồng họ không có con cái. Sau khi lão Ô chết đi, vợ lão là Ô thị trở thành quả phụ. Tiếp tục kiếm sống nhờ vào nghề Trông coi nghĩa tràng Người già trong bản đều biết chuyện Thực ra không phải vật Ô thị vốn dĩ Không phải chuột thành tinh Mà là một phụ nữ trên đường lánh lạm Lạc bước lên đuối Nên được lá ồ giữ lại Vì bộ dạng bà ta vô cùng cổ quái Đền đám hậu sinh trong bản đặt điều theo dệt Lời đồn mỗi lúc một nhiều Lâu dần thành quen Mọi người đều gọi bà ta là Hào tử nhị cô không in bà mẹ trong bản, đều đem bà ta s sắt chec con, lúc chúng không nghe lời. Còn về chuyện hào tử nhị cô canh hồn khừa khoát tìm đến bắt người, trẻ con hé nghè nhắc đến người đàn bà chuột tình ấy, liền nín bật, không dám khóc lóc ăn vạ nữa. Lão Trần hồi trẻ học cao hiệu rộng, tài trí hơn người, lại rảnh xem tướng, là biết trên đời có những người mặt mũi dị hậm, điều này không lạ. Chẳng qua mảnh khổ tướng giữ, khác nào đắt dấu lại còn mặc áo rách, kiếp này không biết sống ra sao. Lã Bễn giải thích cho cả bọn nghe, bảo bọn họ từ nay chớ hàm hồ đoán mò nữa. Là lão hoài cũng thấy hành động ban nãy của mình cũng thật quá luục bịch, tổn hại đến uy danh nguyên soái. Đành chuyển đề tài, họng tỏ ra hiểu biết, vọt vào chút xí xỉn quay sang hỏi Hoa Man Linh. Man Linh này nghe nói tổ tiên mấy đời nhà Chu nổi tiếng trong nghề khám nghiệm tử thi, chú có biết hào tử nhị câu này vì sao mà chết không? Hoa Man Linh quay sang nhìn cái xác, da mắt thay cái đã hiểu rõ sự tình, mặt thoáng biến sắc nói: "Bằng thủ lĩnh, tiểu nhân bất tài." Thây môi sắc chít xanh đen, ngốc quản khép chặt Giống như trong miệng chưa đầy thì độc, nghe nào trong đêm trăng này, có kẻ già rạng sắc chết, hạ độc bà ta. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành. Địa chỉ facebook.com, gãy chéo MC Nguyễn Thành. Hoặc Lại Điều Chấm Con Hay Chí Điều Chấm Con Để đón nghe các phần tiếp theo